Ngăn chặn lối ra Bốn vị thiên tôn của Thánh Hoàng Triều đang tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần khắp đại lục Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở trên quạt tàn Đang bay bên trong tinh không Đầu tiên là nhanh chóng kiểm tra một chút Xem thân thể mình là không có gì thiếu sót Sau khi xác định bất kỳ vị trí nào cũng còn tồn tại Ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần mới thử vào nhẹ nhõm Một chút đắc ý hiện lên ở trong lòng <cười> Muốn tìm được ta Các người cứ nằm mơ đi Tay áo Bạch Tiểu Thuần khẽ vùng lên Hắn ngạo Nghễ ngồi khoanh chân ở trên quảng trường quạt tàn Hắn vỗ túi chữ vật, lấy thân thể chúa tể ra Chúa tể này hóa thành rắn mối lớn Lúc này đã chỉ còn hơi thở mong manh Mặc dù còn có một hơi thở Nhưng lại rõ ràng không có lực xoay chuyển trời đất Lúc này thân thể đều trở nên không còn linh hoạt Đây chính là đồ tốt Hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát rình ánh sáng, liếm môi Hai mít đần này mình đã thu hoạch to lớn Đổi lại thành bất kỳ kẻ nào biết được Cũng sẽ hâm mộ tới phát điên Ở trong thời điểm thiên tôn của hai đại hoàng trầu Đều đang ở bên trong mạng nhiệt của tiên vực Không ngừng tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần Trên quạt tàn giữa tinh không Bạch Tiểu Thuần đang hăng bừng bừng Nhìn con rắn mối lớn ở trước mặt Hắn đã tỉ mì kiểm tra một hồi Xác định rắn mối lớn này Đã chỉ còn là hơi thở mong manh Đối với mình không có ủy hiếp Nhưng tính cách của Bạch Tiểu Thuần cẩn thận Vẫn cảm thấy khó tránh khỏi nguy hiểm Vì vậy hắn lại hạ không ít cấm chế ở trên thân thể con rắn mối Cuối cùng hắn tùy ý lấy ra đại nghiệp bắt mạch Ở trong thân thể con rắn mối lớn này lại điên cuồng chém hơn 10 cái Mặc dù không có chấm chết con rắn mối lớn này Nhưng lại khiến cho khí thức của nó vốn giống như là tơ nhận Trở thành như là có như không Lúc này nó nằm ở nơi đó giống như là một khối thịt chết Lúc này bạch tiểu thuần mới thở phò nhẹ nhõm Cẩn thận một chút bao giờ cũng không sai Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình cẩn thận Là một khói quen vô cùng tốt Lúc này trong sự đắc ý Hai mắt hắn cũng chậm rãi lộ ra vẻ chờ mong Trước đó Bất tử trường sinh công có cảm ứng Hiện tại không có ai tới quấy giấy ta Có lẽ lần này có thể khiến cho bất tử trường sinh công của ta Càng hoàn mỹ hơn Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Hít một hơi thật sâu Sau đó tay phải chợt rơ lên Một thành hắn lại Đặt ở trên thân của con rắn môi lớn này Bất tử trường sinh công trong cơ thể hắn bỗng nhiên vận chuyển. Lại ở trong chớp mắt, khi công pháp vận chuyển giống như một bánh xe ngựa bất động bị người dùng lực mạnh đẩy một cái, nhất thời lăn đi. Lúc này bất tử trường sinh công trong cơ thể của Bạch Tiêu Thuần chính là như vậy. Bạch Tiêu Thuần chỉ là đẩy mạnh một cái trong nhắm mắt, có một lực cực lớn liền theo bất tử trường sinh công vận chuyển ầm ầm bạo phát. Mặc dù bạo phát này xuất hiện đột nhiên, nhưng Bạch Tiêu Thuần trước đó đã có sự chuẩn bị tâm lý một chút. Lúc này hắn không chỉ có một tay để lên con rắn môi lớn, tay kia của cũng nhanh chóng giơ lên đặt ở trên đầu con rắn môi lớn. Nhất thời hai tay hắn lại giống như là trở thành hai vòng xoáy cực lớn, thân thể hắn hóa thành hố đen, con rắn môi lớn kia do thân thể chú thể hóa thành, lúc này bất chợt run rẩy, ngay cả hai mắt nhắm lại đều bị kích thích mở ra, trong miệng còn phát ra tiếng cảm thiết yếu ớt. Bạch Đào Thuần hấp thu không phải là sức sống, mà là một loại vật chất chính bản thân hắn cũng không biết là cái gì. Vật chất này giống như là ẩn chứa trong huyết mạch thân thể của con rắn mối lớn Đổi lại thành bất kỳ thiên tôn cũng rất khó có thể rút ra Cho dù là thái cổ, sợ là cũng phải phí hết tâm tư Có khả năng mới rút ra một ít Nhưng bất từ trường sinh công của Bạch Tiểu Thuần Lúc trước khi hắn truyền cửu Quận Lúc trước khi hắn ở huyền cửu Quận Đã phát hiện ra giống như là đồng nguyên với thân thể chúa tể này Giờ phút này hút thế nào thì chung Quy cũng thuận lại vô cùng Mắt thường có thể thấy được Thân thể con rắn mối lớn này nhanh chóng mất đi ánh sáng rực rỡ Ngay cả máu thịt đều dường như đã ảm đạm xuống Rốt cuộc tàn ra một cảm giác thối nát Nhưng hết lần này tới lần khác Nó lại không có thối nát Nhưng khiến cho người ta có cảm giác Giống như là một người phàm Vốn không có bất kỳ bệnh tật gì Thoáng cái đã mất đi tinh thần dường như ở trong cơ thể Có vật chất nào đó nói không nên lời Không thể nói rõ ràng Đã tiêu tạt Giờ phút này Con rắn mối lớn chính là như vậy Bạch Kiêu Thuần ở đây cũng chật mở to hai mắt, hơi thở cực kỳ không bình tĩnh. Hắn mặc dù không biết bất từ trường sinh công của mình hút ra chính là cái gì, nhưng hắn lại cảm nhận được công pháp của mình xuất hiện biến hóa. Thân thể hắn lại ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, truyền đến tiếng nổ vang giống như là thiên lôi vậy. Máu thịt quán, xương quán, kinh mạch quán, tất cả mọi thứ quán lại có thể đều đang tiến hành lột xác ở trên trình độ nào đó. Giống như vật chất hút tới nơi này, Đang cải biến bất tử trường sinh công Từ trên căn bản Khiến cho Bạch Tiểu Thuần đạt được bất tử trường sinh công đại thành Lực lượng thân thể quán ở dưới sự lột xác này Lại tầm lên Trong sự chấn động Thân thể của Bạch Tiểu Thuần run dày Rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình So với trước đó rốt cuộc đắc cường hãn hơn Ít chỉ ít một phần Tất cả thần thông thuật pháp có liên quan Đều như vậy Chỉ có điều chịu ảnh hưởng chỉ là bất tử quyền Trường sinh quyền tất cả vẫn giống như bình thường Nhưng trực là như vậy đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần mừng như điên Phải biết rằng thân thể của hắn đã rất lâu không có sự nâng cao Cho dù hắn đã lập ra tuyên cổ quyền Cũng chỉ là sự sử dụng để nâng cao tu vi cảnh giới mà thôi Nhưng lúc này, theo thân thể bạo phát Bạch Tiểu Thuần lập tức lại cảm nhận được lực khôi phục bất tự quyền chân quý nhất của mình Rốt cuộc cũng theo đó biến hóa Biên độ khôi phục lớn hơn nữa Tốc độ khôi phục nhanh hơn nữa Tất cả những điều này cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần kích động không thôi Nhất là loại hấp thu này vẫn duy trì liên tục Bạch Tiểu Thuần cảm giác thân thể của mình Cũng với lực khôi phục Giống như là không có điểm cuối vậy Vẫn đang không ngừng tăng lên Trong quá trình này Loại cảm giác toàn thân lột xác Mang đến thỏa mãn cùng với thoải mái này Cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần cả đời tu luyện bất tử trường sinh công Từ trước đến nay chưa từng có được Trước kia tu luyện bất tử trường sinh công Cùng với nói là Bạch Tiểu Thuần đang tu hành Không bằng nói là hắn chịu sự thống khổ Không cách nào có thể tưởng tượng được Bất luận là hay là thiếu sức sống cũng làm cho thân thể án cực kỳ không khỏe. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao có rất ít người có thể tu luyện bất tử trường sinh công tới đại thành. Sức sống là một mặt, lúc tu luyện đau đớn mãnh liệt cũng là trọng điểm. Nhưng hôm nay, rõ ràng lại không giống như vậy, dường như đây mới thực sự là bất tử trường sinh công. Trước đó Bạch Cửu Thuần tu luyện, lại là công pháp mô phỏng được Loại cảm giác này, ở trong đầu của Bạch Cửu Thuần càng thêm mãnh liệt, thân thể cũng mất lực khôi phục oán vẫn còn tiếp tục tăng lên rất nhanh. Đã đến 2 phần, 3 phần, 4 phần Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cứ tiếp tục như vậy Thì thân thể của mình có lẽ có thể đạt được Thái cổ nhanh hơn so với Tù Vi Chỉ là ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang kích động Hắn chợt phát hiện vật chất không biết hắn hút ra Được từ thân thể con rắn mối lớn Đang nhanh chóng giảm bớt dường như con rắn mối lớn này đã bị hút cạn vậy Bạch Tiểu Thuần sừng sốt Hắn vội vàng nhìn lại Hắn lập tức liền thấy con rắn mối lớn này Giống như mất đi tất cả tinh thần Lúc này ngọn lửa sinh mệnh cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm Ở trong quá trình Bạch Tiểu Thuần nhìn lại Ngọn lửa sinh mệnh đã tắt Sau khi tử vong Thân thể của nó rõ ràng là cứng đờ Ở mức diện rộng Vẫn không nhúc ních Đồng thời vật chất không rõ từ trong cơ thể hắn chuyển ra Cũng hoàn toàn biến mất Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm Ngật người ra Cảm thấy được bắt từ trường sinh công của mình Đã tăng cao 4 phần Gần như là 5 phần Nhưng trong đầu hắn mặc dù kích động Lại vẫn còn có chút tiếc nuối Cái này là ta hút chết nó sao? Hay là bởi vì nó chết rồi Nên ta không cách nào có thể hút được? Bạch Tổ Thuần nhất thời dầu dĩ một đát Sau đó thở dài Con rắn mối lớn này Được gọi là phân thân chúa tề Lại có thể không lịch sự lăn qua lăn lại như vậy Bạch Tổ Thuần nói thầm mấy câu Sau đó đứng lên cảm thận cảm thụ được Thân thể biến hóa một chút Tâm tình lại khá hơn Cũng được Hiện tại thu hoạch đã đủ lớn Hiện tại ta ở trong thiên tôn trung kỳ Cho dù là không cần đại kiếm Bắc Mạch Cũng có thể nói là người mạnh nhất Bạch Tổ Thuần nghĩ tôi đây Người mặt lên trời cười to Chỉ có điều con rắn mối lớn Do thân thể chối tệ này hóa thành Không có khả năng lại chỉ có một chút giá trị như thế Chắc hẳn là còn có giá trị khác với đúng Cười một hồi Bạch Tổ Thuần phấn chấn cúi đầu Nhìn về phía con rắn mối lớn Sau khi xoa cầm một hồi Hắn lập tức lấy ra đại kiếm Bắc Mạch Lực lượng thân thể của với tu vi quán bạo phát toàn diện Ở dưới đại kiếm Bắc mạch Lập lè ánh sáng màu xanh lam Hắn lại trực tiếp chém đứt một chân của con rắn mối lớn Cho dù con rắn mối đã chết Cho dù nó cứng ngắc Nhưng hôm nay Chiến lược của Bạch Tiểu Thuần tăng lên rất nhiều Lúc này ở trong tiếng nổ lớn Mặc dù vẫn còn có một chút cố sức Nhưng vẫn miễn cưỡng Ở dưới 10 lần chém xuống Một chân của con rắn mối lớn Hắn cũng chấm đứt được Hoàn toàn không có chút máu nào chảy ra Dường như con rắn mối lớn này Đã trở thành xác khô Bạch Tiểu Thuần vội vàng Cầm lấy cái chân của con rắn Cẩn thận nghiên cứu một hồi Cũng không có nhìn ra được chỗ kỳ lạ Bất luận là sử dụng thần thức Hay là tự mình kiểm tra đo lường Đều thấy rất bình thường Thậm chí Bạch Tổ Thuần cũng sử dụng phương pháp luyện dược Đi luyện cũng không có tác dụng Cho dù là luyện đinh Làm có thể hoàn toàn không có tác dụng Đến cuối cùng Bạch Tổ Thuần có chút đau đầu Không thể nào Chẳng lẽ vật chất tao hút đi trước nó Chính là bí mật có thể đột phá thái cổ th Mà Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng khao khát sao? Bạch Tàu Thuần gãi đầu một cái. Nếu như con rắn mối lớn này cũng chỉ là những giá trị này. Nhìn như là rất nhiều. Nhưng Bạch Tàu Thuần cảm thấy bản thân mình vẫn bị thiệt. Ta mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy. Bạch Tàu Thuần có chút không cam lòng. chừng mắt, hắn đã cầm đại kiếm bác mạch bổ tới. Rất nhanh, hắn đã hoàn toàn giải phẫu con rắn mối lớn này thành từng đoạn một để kiểm tra. Hắn ảo tưởng có lẽ có thể phát hiện thêm một loại tồn tại Giống như là đội đan Nhưng cho đến khi con rắn mối lớn này Chia làm ra 10 phần Cũng không thu hoạch được gì Bạch Tàu Thuần nhìn những tay cụt chân Cụt tay này nhất thời mặt mày ủ rũ Đây không phải là chọc người sao Bạch Tàu Thuần tức giận bất bình Thơ ra một tiếng Khi anh đang muốn thu hồi những tàn thi này Suy nghĩ xem mình có nên quay về tin vực thứ hai Thì giải thích như thế nào Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên trên quạt tàn có một trận gió lốc đột nhiên bạo phát Theo do bão khuếch tán, khí linh thức tỉnh, thần niệm quán không cống chế được, nổi lên dao động mãnh điện. Trời ạ, đây là cái gì? Thân thể trúa tề, khí thức quân thuộc này Là hắn, nhất định là hắn. Giọng nói này, thậm chí còn ẩn chứa một tia sợ hãi người ngoài không cách nào có thể phát giác. Trong nhà mắt khi âm thanh này vang vọng ra ở trên quả tàn, bạch tiều thuần lại mở to mắt, thân thể giật mình một cái. Đáng chết, trước đó ta quá hừng vấn. Không đi tính toán thời gian khí linh để thức tỉnh Giao hỏa này trước đó có thể dung nhập Ở bên trong đại thủ Hiện tại nếu như dung nhập tới trên thân của con rắn mối lớn này Ta nhất định phải chết Bạch Tựu Thuần mở miệng Hít sâu một hơi Cũng không biết thế nào Ở trong đầu hắn lại hiện lên sự hoàng sợ như vậy Cùng lúc đó hắn cảm nhận được từ bốn phương tám hướng nơi này Thần niệm của khí linh Giống như là biển rộng rít gào Đang đổ mạnh lao tới nơi này Hắn đã không còn có thời gian để suy nghĩ nhiều Cho dù con rắn mối lớn này bị Bạch Tiêu Thuần phân cách thành tàn thi, nhưng tâm thần hắn vẫn chấn động mãnh liệt, hắn vội vàng hét lớn một tiếng, cầm đại kiếm bạc mạch, sử dụng toàn lực, hung hăng chấm bảy cái ở trên những chi, ở trên những thứ, chứ còn lại là chân cột tay cột kia. Vài cái chấm này gần như đã bạo phát ra tất cả khí lực. Ở trong tiếng nổ vang vọng, ở trong chớp mắt, khi thần niệm của khí linh này tới gần, tốc độ của Bạch Tiêu Thuần cực nhanh, đã phân chia bảy tám đoạn của con rắn mối lớn, ra thêm 5-6 đoạn nữa Không nên Khí linh rất sốt ruột Nhưng đã muộn rồi Ở trong chớp mắt Khi Bạch Tiểu Thuần làm xong tất cả những điều này Thần niệm của Khí linh ầm ầm tới gần Quả nhiên giống như Bạch Tiểu Thuần dự đoán vậy Hành động đầu tiên của Khí linh này Chính là thực sự nỗ lực dung nhập vào bên trong đống thịt nát Của con rắn môi lớn Trong nhẹ mắt Thịt nát này bị chia ra làm hơn 10 khối Lập tức lại cử động Lại có thể giống như là một lần nữa tổ hợp lại cùng một chỗ Nhưng vừa tổ hợp phân nửa, chúng lại lập tức rơi xuống Đáng chết, đáng chết Đây là thân thể của chúa tệ Họ bạch kia, người có phải bị ngốc hay không? Khí linh đồng tử gầm thép giận dữ Lại thử Cái này khiến cho trong lòng của bạch tiểu thuần hồi hộp Mà hắn thì cảm nhận được thần niệm của khí linh này Ở trong thời gian rất ngắn, thử tới mười mấy lần Nhưng bởi vì thân thể con rắn mối lớn này Bị chấm quá lợi hại Trước sau không cách nào có thể kết hợp lại Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm Còn cười đắc ý hà hà Tiểu khí linh Chỉ dựa vào ngươi Cũng muốn đấu với Bạch Gia Gia nhà ngươi sao Chút tâm tiêu kia của ngươi Bạch Gia Gia nhà ngươi nháy mắt một cái Cũng đã đã biết rõ ràng rồi Trong lúc Bạch tiêu Thuần đắc ý Mắt thấy những thịt nát này Lại muốn tổ hợp cùng một chỗ Hắn lập tức tiến lên Một bước đá đi Nhất thời đã khiến trong bành thịt nát của con dân mối lớn rời ra Sau đó hắn cầm đi mấy khối. Thu vào bên trong túi chữ vật. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó. Cảm giác hứng thú nhìn số thịt nát còn sót lại. Tiếp tục đi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Bạch Tiểu Thuần. Khí linh cầm thét giận dữ. Cắn răng nghiếm lợi. Lại thử tổ hợp. Bạch Tiểu Thuần trường mắt đi tới. Lại một cước. Sau đó lại cầm đi mấy khối. Đáng chết. Người thật là quá đáng. Họ bạch. Người nhanh ải đi ta bảo đảm Không đi quấy nhiễu, cút nhanh lên Khí linh tức giận Điên cuồng hét đến Bạch Tiểu Thuần vẫn nghe được mấy lời này Hơi một tiếng, đi tiếp tục một bước đá đi Hắn thấy từng cục thịt nát này Lại rơi lả tả xuống Lại bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi một ít Khí linh đồng tử có một cảm giác suy sụp Bạch Tiểu Thuần Chúng ta, chúng ta thương lượng một chút Khí linh có đến cảm giác phát điên Vừa mở miệng Thì lại vừa thử ngưng tụ Thân thể trối này thật sự có ý nghĩa lớn đối với nó, nếu không nó có chết thì cũng sẽ không đi thương lượng cùng Bạch Tiểu Thuần. Nhưng không đợi nó nói xong, Bạch Tiêu Thuần lại cười hằng hắc, đi tới lại một cước. Cứ như vậy, ở trong tiếng khí linh này phát điên rít gào, mỗi lần nó tổ hợp đều bị Bạch Tiêu Thuần phá hủy, sau đó lấy đi mấy khối thịt, dần dần thịt của chúa thể ở trên quảng trường quạt tàn này lại còn có hai khối. Mắt thấy vì dung nhập hai khối thịt nát này, khí linh thần niệm đang thử dung hợp, Bạch Tiêu Thuần hừ một tiếng, Liên muốn tiến lên Bạch Tiểu Thuần Người xong chưa Chúng ta thương lượng một chút Người đừng như vậy nữa Người hãy nghe ta nói đi Khí linh vừa nói đến đây Chân lớn của Bạch Tiểu Thuần Đã lần nữa hạ xuống Ở một tiếng Đá bay một miếng thịt trong đó Về phần một miếng thịt khác Thì bị thu vào bên trong túi chứ vật Thì bị hắn thu vào bên trong túi chứ vật Tiểu Khí linh Người tiếp tục đi Bạch Tiểu Thuần đắc ý Nhìn khối thịt đắt kia Và nghĩ tới mình ở trong cửa ải Bị khí linh này nhiều lần lãm hại Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy mình nhất định Phải đi trả thù một chút mới đúng Lúc này nhìn khí linh đang dung nhập bên trong thịt nát Hình nghĩ cũng đã lập tức muốn bùng nổ Bạch Tiểu Thuần lại càng đắc ý hơn Bạch Tiểu Thuần Người đáng chém ngàn đau Khí linh đã phát điên Nhưng thật sự không cam lòng Nhất là nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần này Lại đi lên trước Giống như là muốn lấy đi một khối thịt cuối cùng này Khí linh cuối cùng cũng không chịu nổi Khối thịt này cho ta Ta cho người biết bí mật liên quan tới thân thể chúa tể này Khí linh cho dù vô cùng không muốn Lúc này cũng rơi vào đường cùng Nói ra những lời này Thật ra Nếu nó không thấy được thì còn tốt Nhưng hết lần này tất lần khác Đã nhìn thấy rõ ràng Lại thấy không được loại cảm giác này Khiến cho nó cảm thấy khó chịu Có chút suy sụp Gần như ở trong trước mắt Khi những lời này của khí linh vang vọng Hai mắt của Bạch Tiều Thuần lé lên Bàn chân dơ lên đã không dừng lại. Vẫn hùng hằng đạp xuống. Hắn còn hư một tiếng. Lừa gạt ai chứ? Thứ tốt nhất trong cân thể chuốt đề này đã bị ta hút đi rồi. Bạch Tâu Thuần nói. Theo đó chân đớn quán hạ xuống. Bên trong ẩn chứa lực thiên tôn trung kỳ cùng với lực lượng của thân thể. Khiến cho một cước này giống như là núi lớn đè xuống. Ẩm một tiếng. Khí linh này dung nhập ở bên trong thịt nát. Đã bị trực tiếp chấn động. Bắn ra ngoài. Mắt thấy khối thi nát kia bị bạch tiểu thuần cách không một trào Nắm ở trong tay Tính ném vào trong túi đựng đồ Khí linh khóc không ra nước bắt Lúc này nó cũng không kịp chán ghét bạch tiểu thuần Trong lúc lo lắng Nó vội vàng mở miệng Người hấp thu chỉ là máu thịt tinh hoa Ta nói là khí tức tu vi ẩn giấu trong thân thể của chúa tể này Thân vị chúa tể Phải là thân thể cùng tu vi Đồng thời thăng hoa đến đại cảnh giới Không thể tưởng tượng nổi Người hãy nghe ta nói Có thể công pháp của người đặc biệt Cho nên có thể thu được tinh hoa của thân thể Nhưng trong cơ thể chúa tể này cất dấu khí tức Phóng tầm mắt ra toàn bộ tinh không Hiện tại chỉ có ta có thể hoàn mỹ giúp nó ra Người cho ta nửa thân chúa tể Ta, ta giúp người rút ra một nửa khí tức chúa tể Khí định tận tình khuyên bảo Tốc độ nói cực nhanh Nó rất sợ mình nói chậm Lúc này nó một hơi đều nói ra tất cả Nhưng dù là vậy Thì Bạch Tiểu Thuần vẫn lộ ra biểu tình hoài nghi Cũng chỉ là do dự mấy hơi thở Hắn lại thở dài Thôi đi, ta không tin ngươi được huống hồ phân đừa là quá nhiều Bạch Tổ Thuần lắc đầu Lúc này sau khi hắn lấy ra một miếng thịt cuối cùng Hắn xoay người thoáng một cái Già vờ như là muốn rời khỏi nơi đây Cái này khiến cho khí linh càng phát điên Hắn nghĩ Mình đã nói ra lời nói thật Nhưng đối phương một câu không tin Tại sao lại giải thích cũng không được Lúc này, trong lúc đó lắng Mắt thấy thân thể của Bạch Tổ Thuần đã mơ hồ Giống như lập tức lại muốn rời đi Khí linh hít thở ruồn rập Bất chợt giống to Cho ta ba phần thân thể Ba phần đã được rồi Đáng chết Cho ta ba khối Ba khối thì cũng được Một khối Ta chỉ cần một khối Đến cuối cùng Khí linh đã tuyệt vọng Nhưng trong nhảy mắt Ngay khi hắn nói xong những lời này Thân thể của Bạch Tiểu Thuần vốn mơ hồ Đột nhiên lại trở nên rõ ràng Trên thần xác hắn lộ ra một tia gãy rủa Không xác định được Nhìn về phía khí linh ở đây thưa hỏi một câu. Một khối là được. Một khối. Trong lòng khí linh nghiến, nghiến lợi, nhưng biểu hiện lại không thể không giả vờ làm ra bộ dạng công nhận hung hăng gật đầu. Bạch Tiêu Thuần mắt, vỗ ho một tiếng. Trên thực tế trước đó hắn đã động lòng, chỉ có điều hiển nhiên, nhu cầu của khí linh này cao hơn so với mình rất nhiều, cho nên hắn mới thử lấy lui làm tiến. Thật không nghĩ tới, khí linh này bình thường hoạt ngôn, thật nhìn khôn khéo, hiện tại ở thời khắc mấu chốt Lại có thể ngu như vậy Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Nói thầm mấy câu Sau đó lấy một miếng thịt ra ném tới Trước hết Rút tất cả khí thức chuốt để một khối thịt này Cho ta À thôi đi Rút 7 phần là được Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới mình Dù sao vẫn phải trở về Những miếng thịt lớn này nhất định phải nộp lên cho Tà Hoàng Cùng với Thánh Hoàng Nếu như lấy quá nhiều Khiến cho bọn họ nghi ngờ Hắn chấp phiền phức không nhỏ Vì vậy trong lòng hắn thầm thờ dài muốn cầu đổi thành bảy phần. Chỉ có điều hắn cũng đè phòng khí linh này sợ trò lừa bịp, vì vậy một lần chỉ cho đối phương một miếng thịt nhỏ, thành công cho thêm một khối tiếp nữa, cuối cùng mới cho một khối lớn. Trong lòng khí linh thầm trừng mắt, nhưng lại không có cách nào khác. Hắn nghĩ, có thể có một khối thịt trứệ để đối với mình mà nói cũng là tạo hóa lớn nhất từ trước tới nay. Nghĩ tới đây, hắn không thể không lên tinh thần, sử dụng toàn được triển khai bí pháp giúp đỡ Bạch Tiêu Thuần dần dần rút ra được khí thức tối tể ở bên trong một miếng thịt này. Khí thức tối tể mắt thường không thể nhận ra, nhưng trong mắt hắn khi vừa lộ ra, một uy áp kinh người vượt qua thách cổ, ở trong một khối thịt nát, thứ tể này âm ầm khuếch tán ra. Khí thức này mang theo uy áp mãnh điệt, Bạch Tộc Thuần chỉ vừa cảm thụ, toàn thân lại chấn động mạnh, hít thờ không khỏi trở nên dồn dập, nhất là tu vi của hắn không tự chủ được, tăng nhanh vận chuyển, lại giống như là gặp phải nguy hiểm cực hạn. Đây vẫn là bởi vì trước đó hắn đã hấp thu máu thịt tinh hoa của thân thể chúa tể. Nếu không, lúc này tu vi của hắn không phải là vận chuyển mà sẽ bị áp chế đến chết. Trên thực tế, khí linh này cũng không yên lòng. Sở dĩ nó nói ra điều kiện này chính là vì muốn thử một chút xem mức độ Bạch Tiểu Thuần hấp thu máu thịt tinh hoa thế nào. Nếu như lúc này hắn bị áp chế đến chết, như vậy khí linh sẽ lập tức phản kích. Nhưng hiện tại, nhìn thấy được tu vi toàn thân của Bạch Tiểu Thuần lại có thể tăng nhanh tốc độ điều động. Ở trong lòng khí linh thầm thở dài Nó thu hồi tất cả ý nghĩ Chỉ là có thể bất đắc dĩ đi sử dụng bí pháp Rút ra 7 phần tu vi khí tức của khối thịt chúa tể này 7 phần khí tức chúa tể này Không phải là không có thực chất Mà là hóa thành một khối tinh thể màu đen Trôi nổi giữa không trùng Thần sắc của bạch tiểu thuần thoáng động Vội vàng dơ tay phải lên trộm một cái Nằm đến khối tinh thể màu đen này Cùng với miếng thịt đát của chú tể Trong nhà mắt Khi bắt được tinh thể màu đen này Thân thể của bạch thuần chợt run lên, Khi thức giao động mãnh điệt, hắn cảm thấy tu vi của mình ở trong một chấp mắt này vận chuyển với tốc độ nhanh chóng nhất từ trước đến nay. Cùng lúc đó, trong đầu hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Hình như tất cả ý nghĩ cũng có thể hiện lên trong nhé mắt. Nhiều chuyện trước kia nghĩ không hiểu, lúc này chỉ đảo mắt lại thông thấu vô cùng. Thứ tốt Bạch Tổ Thuần nhất thời mừng rỡ không thôi. Khí linh ở một bên, trong lòng thầm giàu dĩ, hắn không phải là không muốn ngăn cản. Chỉ Bạch Tiểu Thuần cho khối thịt này Quá là nhỏ Hắn lo lắng một khi lòng tham đổi lên Đối phương sẽ không dựa theo sự đồng ý trước đó Cho mình một khối lớn nữa Về phần đợi dụng khí thức chúa tể thu hút Trái lại đi áp chế Bạch Tiểu Thuần Chuyện này đã chợt lé lên ở Trong đầu khí linh Lại bị nó bỏ qua Lấy tính cách của Bạch Tiểu Thuần Lại thêm hiểu biết của mình đối với hắn Nó nhận định gia hòa này vô xỉ Đồng thời lộ ra sự giả hoạt Tiếp tục như thế Rất có thể mình ở đây còn bị hại Đáng chích Lần này thỏa hiệp một chút Sớm hay muộn gì Ta cũng phải giết chết hắn Khí linh cắn chặt răng Mở mắt chừng chừng nhìn Bạch Tiểu Thuần Lấy đi tinh thể kia Cùng với khối thịt chuối tề Đang ở nơi đó vui vẻ nghiên cứu Đợi một lát Lúc khí linh có chút không kiên nhẫn Bạch Tiểu Thuần mới Lưu luyến thu hồi tinh thể màu đen Cùng với khối thịt chuối tề này Hắn lại lấy ra một miếng nhỏ Ném tới Cứ như vậy Ở dưới sự khống chế của Bạch Tiểu thuần Mỗi một lần khí linh rút ra khí thức chúa thể, cục thịt cũng không lớn, chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng không có nuốt lời, khi gần như tất cả thịt của chúa tệ đều bị khí linh rút ra khí thức Bạch Tiểu Thuần đem một khối lớn, tương đương với hai khối thịt chú thể trước đó ra, ném cho khí linh. "Đừng nói bạch ra ra nhà ngươi, không giữ lời hứa, bạch ra ra nhà ngươi tiền nhất chính là lời thề, cầm lấy." Bạch Tiểu Thuần vung lên, khí linh ở nơi đó chỉ có thể thầm mắng ở trong lòng, nhưng nói lại không thống chế được. gần lập tức lấy đi khối thịt chúa tể kia Nó cũng không phải là rút ra khí tức Mà là dùng thần niệm của bản thân Thử dung nhập đi vào Cũng may lần này Bạch Tiều Thuần không đi ngăn cản Để mặc cho khí linh dung hợp Cho đến khi thời gian trôi qua nửa nét hương Quá trình dung hợp này kết thúc Khối thịt chúa tể kia đã biến mất không thấy Xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiều Thuần Cũng không còn là khí linh không nhìn thấy được Nó lại có thân thể Tuy thân thể này có chút cổ quái Chỉ là một bóng cao su Giống như là quả dưa hấu Phía trên xuất hiện ngũ quan Tuy vẫn là dạng đồng tử Nhưng thoạt nhìn rất kỳ dị Người lại có thể mọc ra cái dạng này Bạch Tờ Thuần lập tức hiếu kỳ Đi một chút Nhìn cái gì vậy Đồng tử của bóng cao su này trợn mắt Nhìn cũng không được sao Thật khó nhìn Bạch Tờ Thuần cũng chừng mắt lên Trên phương diện thần thần đấu mắt này Hắn từ trước đến này lòng tin tràn đầy Đồng từ của bóng cao su cũng cảm nhận được khiêu khích Cũng chừng mắt nhìn qua Chỉ là sau khi nhìn một lúc lâu Hắn cảm nhận được áp lực Ở trong miệng lầu bầu vài câu Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hư một tiếng Giống như ngay cả một câu nói Cũng không muốn nói chuyện cùng Bạch Tiểu Thuần Thân thể của thoáng một cái Lại nhảy tới xương quạt ở phía xa Biến mất Hừ, dám đỏ mắt với ta Bạch Tiểu Thuần trận trừng mắt Trong lòng lại thầm ngạo nghẽ Hắn không để ý tới bóng cao su rời đi Lúc này hắn sờ sờ túi đựng đồ Hắn mơ hồ cảm thấy giao dịch trước đó Hình như là có chút thua thiệt Nhưng vẫn nghĩ tới thu hoạch nhiều khí thức chúa tể như vậy Cũng đã cảm thấy cuộc mua bán này Cho dù có hại Thì cuối cùng cũng không lớn Không biết khí thức chúa tệ này Có tác dụng gì đối với ta Bạch Tiểu Thuần liếm mũi một cái Hắn nhìn mọi nơi một chút Sau đó lấy ra một khối tinh thể màu đen Cầm một trong tay Thần thức bỗng nhiên tản ra Trong đầu quán phát ra một tiếng ong Tu Vi cùng với ý nghĩ đều ở trong nhé mắt trở nên mãnh điện Nhất là ý thức của Bạch Tiều Thuần Càng tập trung nhất từ trước tới nay Đối với điều khiển thân thể Thậm chí là kinh Bạch Tu Vi Đều đạt tới một trình độ trước kia không cách nào có thể hoàn thành Hình như hắn có thể khống chế tất cả Theo ý nghĩ ở trong đầu Có thể không chấp mắt thôi diễn tất cả Tuyên cổ Tuyên cổ quyền tầng thứ 3 Hai mắt Bạch Tiều Thuần lộ ra ánh sáng mãnh điện Lúc này khát vọng trong lòng hắn Chính là tuyên cổ quyền Hắn suy nghĩ mượn khí tức chúa tể này Tới mức giúp đỡ mình thôi diễn tuyên cổ quyền lần thứ ba Theo thời gian trôi qua Theo từng cục tinh thể màu đen Ở trong tay bạch tiểu thuần biến mất Cho đến khi trong tay hắn tiêu hao gần 3 phần khí tức chúa tể Hai mắt bạch tiểu thuần chậm rãi mở ra Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu Nhưng lúc này tâm tình hắn vô cùng kích động Tác dụng của khí tức chúa tể này thực sự quá lớn Tuyên cổ quyền quán Mặc dù chưa có hoàn toàn thôi diễn ra. Lại hoàn thành hơn phân nửa. Không phải là không thể đi hoàn thành. Mà là trong quá trình thôi diễn này. Bạch Tờ Thuần ý thức được tuyên cổ quyền đặc biệt. Một khi sáng tạo ra. Lại giống như in vào trong cơ thể. Không cần tu luyện Sẽ tự mình làm vận chuyển. Tới khi đó. Trừ phi tu vi của mình là thiên tôn hậu kỳ. Nếu không. Một khi sáng tạo ra tuyên cổ quyền. Dưới tình huống không thể nghịch chuyển. Sợ là thân thể mình không chịu nổi. Không tiếp tục thôi diễn. tất cả Chờ ta đã đến thiên tôn hậu kỳ Bạch Tổ Thuần thở ra một hơi Trong mắt hắn lộ ra sự chờ mong Hắn có 10 phần nắm chắc Lúc mình trở thành thiên tôn hậu kỳ Chính là thời điểm tuyên cổ quyền tầng thứ 3 được chế tạo Khí thức chuối tể này Thực sự đúng là trí bảo Bạch Tổ Thuần cúi đầu nhìn bên trong túi chức vật Còn lại hơn 10 khối tinh thể màu đen Hắn tin tưởng Thứ tà hoàng cùng thánh hoàng muốn Chính là vật đó Đáng tiếc Bên trong những mẫu thịt chuối tể đó Còn có ba phần, cũng tương đối với khoảng 7-8 khối tinh thảnh màu đen. Bạch Tiểu Thuần có chút luyến tiếc. Chỉ là suy nghĩ tìm hiểu một chút, hắn vẫn có thể buông tha. Nếu như thực sự rút hết đi, hắn không cách nào ăn nói. Tuy rằng hiện tại ít đi 7 phần, nhưng dù sao, cũng là Bạch Tiểu Thuần nhận được rắn môi lớn. Những người khác không bắt được, bên trong máu thịt này, suốt cuộc tồn tại bao nhiêu khí tức trúa tệ cũng tại không người nào có thể biết được. Cho dù là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, Cũng như vậy, dù cho bọn họ muốn đi hấp thù khí thức chúa tể này Cũng cần tiêu hào tâm thần cùng với thời gian rất lớn để chuẩn bị Mà thôi Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Không lại suy nghĩ tới chú ý rút đi ba phần khí thức chúa tể này Lúc này, tất cả đã đều hoàn thành Hắn không biết mình đã ở đây bao lâu Sau khi suy nghĩ một chút Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự quyết đoán Thoáng một cái, thân thể dần dần mơ hồ Chậm rãi biến mất ở trên quả tàn Thời điểm xuất hiện Thành đình ở tiên vực thứ hai Lúc đã cách thời điểm Bạch Tiểu Thuần mất tích Là 13 ngày Trong ngày, trong 13 ngày này Thiền tôn của hai đại hoàng triều Mỗi người đều giống như là phát cuồng vậy Ở bên trong mạng nhện này điên cuồng tìm kiếm Cho dù một vài nơi nguy hiểm Bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì xông vào tìm kiếm Trong 13 ngày Gần như là mọi người đều muốn phát điên Bọn họ gần như đã tìm kiếm tất cả các nơi Nhưng ngay cả cái bóng của Bạch Tiểu Thuần cũng không thấy Mà ở bên ngoài mạng nhện Trong lòng hai người Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng rất sốt ruột Nhưng hai bên kìm chế lẫn nhau Không cho phép đối phương bước vào Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể cảm nhận được Thiên tôn giết quyền mình Không xuất hiện tử vong Nhưng chuyện này cụ thể thế nào Lại không thể rõ ràng Cứ như vậy Ở trong thời điểm tất cả mọi người đang tìm kiếm muốn phát điên Bóng người Bạch Tiểu Thuần lại lặng lẽ Không hơi thở xuất hiện nơi hắn biến mất trước đó Mới vừa xuất hiện Bạch Tiểu Thuần lập tức lưu về phía sau Thần thức tản ra vô cùng cảnh giác Nhưng ngay khi thân ảnh hắn xuất hiện Trong chấp mắt Bỗng như một tiếng kêu kích động mang theo tâm tình Mừng như điên Ở cách đó không xa đột nhiên chuyển tới Bạch Tiểu Thuần Ngươi quả như một lần nó quay về nơi này Theo lời nói truyền tới Lại là một bàn tay hư ảo cực lớn Trong tiếng nổ lớn lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Ở sau bàn tay kia Chính là Linh Cửu Thiên Tôn Cũng không giống với những người khác Linh Cửu Thiên Tôn của Bạch Tiểu Thuần Tiếp xúc mặc dù không nhiều lần Nhưng cả hai cũng coi như là đã rào đấu Thời điểm đám người cổ thiên quân tìm kiếm khắp nơi Linh cửu thiên tôn càng nghĩ Càng thấy rằng chuyện này không thích hợp Bởi vậy hắn đơn giản ở lại chỗ này Ban đầu chờ đợi Trong 13 ngày Hắn cũng nhiều lần hoài nghi về hành động của mình Nhưng cho đến một chớp mắt này Khi nhìn thấy được bạch tiều thuần xuất hiện Linh cửu thiên tôn vô cùng mừng rỡ Hắn không chậm chẽ chút nào Lập tức ra tay Chỉ có điều tính cách hắn cẩn thận Hắn biết tu vi của Bạch Tầu Thuần là thiên tôn trung kỳ Lại có đại kiếm bắc bạch Hắn hiểu rõ trong thời gian ngắn Không có cách nào có thể phân ra thắng bại Vì vậy hắn lập tức lấy ra ngọc giàn truyền âm Dự định lập tức truyền âm Linh cửu đạo Hưu Bạch Tầu Thuần mắt thế như vậy Vội vàng thờ ra một tiếng Hắn còn trực tiếp lấy từ bên trong túi chức vật ra một khối thịt trú tề Nhanh chóng ném tới Động tác của Bạch Tầu Thuần quá nhanh Linh cửu thiên tôn ở đây gần như là vừa muốn âm Thì nhất thời lên thấy một khối thịt nát Kích thước bằng cái đầu người Tản ra khí tức kỳ dị không hiểu Lao thẳng đến chỗ mình Sau khi hắn dừng sốt Thần thức nhất thời tản ra Hắn ý thức được Đây là một khối thịt chúa tệ Tim hắn lập tức lại đập loạn Hắn không có đi hoàn thành việc truyền âm Mà lại bắt đầu lấy khối thịt chúa tể này Sau khi cẩn thận kiểm tra Linh cửu thiên tôn ép xuống sự kích động trong lòng Hắn hít một hơi thật sâu Không chậm chẽ chút nào Thu hồi lại Hắn ngần đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần Thần sắc dần dần trở nên cổ quái Ta nhớ lúc đó người lấy đi Lại là một con dân mối lớn hoàn chỉnh Giọng nói của Linh cửu Thiên Tôn Mang theo một ít nói với tư vị không nên lời Thật ra một miếng thịt này hiển nhiên là biểu lộ Bạch Tiểu Thuần đã từng gây cực hình Đối với con rắn mối lớn này Linh cửu Lão Ca Người quả nhiên là hỏa nhãn kìm tình Nào bà khối này người cũng cầm đi Bạch Tiểu Thuần vỡ hoa một tiếng Lại lấy ra 3 khôi năm tuổi Cảnh tượng như vậy lập tức khiến cho Linh Cửu Thiên Tôn kinh hãi Hắn vội vàng tiếp nhận Sau khi kiểm tra Hắn nhất thời hiểu rõ bốn khối này ghép chung vào một chỗ Gần tương đương với hai 3 phần con rắn môi lớn Mọi người đều là người một nhà Cần gì tính toán nhiều như vậy chứ Có đúng hay không Người xem thánh hoàng lão nhân già cũng đã nói Chỉ cần tìm được Tất cả mọi người đều có công Trước đó là do các ngươi hiểu nhầm ta cũng không cho ta cơ hội đi giải thích, chuyện này chính là do tất cả thiên tôn của thánh hoàng triều chúng ta cố gắng mới có thể thu được đạo quá. Bạch Đầu Thuần lộ ra vẻ mặt chính kế, nguôn tự còn lực. Đây không phải là công lao của một mình Bạch Đầu ta, cho nên nhất định phải mưa móc đều dính. Tiểu tuyệt đối không tham công, khối vừa rồi là bắp chân của rắn mối lớn, linh cừu lão ca, cầm lấy đi. Bạch Đầu nói tới đây, Linh Kiều Thiên Tôn vội hoa một tiếng Sau khi Ở trong lòng hắn cân nhắc một chút Hắn cảm thấy mình bắt được khối đá kia Quả thực là tương đương với một phần bắp chân Húng hồ chuyện này Hắn cảm thấy mình chỉ cần lấy được một khối như vậy Lại tuyệt đối được tính là phân công lao Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho Thánh Hoàng thất vọng Bảo vệ thân thể chúa tề Mới là quan trọng nhất Bạch Tổ Thuần Mắt thấy tâm tư Linh Kiều Thiên Tôn thoáng động Vội vàng lại khuyên bảo tiếp Hơn nữa ta cũng đã nghĩ xong Trước đó chúng ta hiểu nhầm quá sâu Chúng ta chắc hẳn nên triệu tập đám cổ thiên quân Tất cả mọi người đi qua Ta phân cho mỗi người một phần Như vậy chúng ta cùng nhau xông ra Đây hoàn toàn chính là công lao của tất cả mọi người chúng ta Bạch Tiểu Thuần trận trường mắt Linh cửu thiên tôn cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút Đối với tâm tư của Bạch Tiểu Thuần Hắn liếc mắt liền có phán đoán Chỉ có điều chuyện này cũng đúng nền như Bạch Tiểu Thuần nói huống hồ thời gian quá lâu Cho dù là hắn Cũng đã không kiên nhẫn từ lâu Lúc này hắn gật đầu Lập tức lấy ra ngọc giàn Truyền âm cho đám người cổ thiên quân Trong thời gian chờ đợi Ba người cổ thiên quân Bạch Tiểu Thuần cũng biết linh cửu thiên tôn Cũng biết lúc này rất nguy hiểm Vì vậy sau khi hai người thương nghị Ở khu vực gần đó Tìm một ngôi làng gần như là không hóa thành cho bụi Cũng không quản bên trong Có phải tồn tại nguy hiểm gì hay không Hai người lập tức ẩn thân vào bên trong Chờ đợi đám người cổ thiên quân Thời gian không lâu sau Trần Tô là người đầu tiên tới Sau khi nhìn thấy bốn phía xung quanh một chút Theo một tia thần thức Linh cửu thiên tôn tản ra Trần Lập Trần Tô lập tức liền tiến vào trong làng Không bao lâu Hắn đã đến trước mặt của Bạch Tiểu Thuần Không đợi hắn mở miệng Bạch Tiểu Thuần cũng rất rộng lượng Trực tiếp ném non được cánh tay của rắn mối lớn qua Trần Lão Ca Tới cầm lấy đi Trước kia là tiểu đệ ta không hiểu chuyện Hừ, Chỉ có điều các người cũng quá kích động Bạch Tổ Thuần ta làm sao có thể là người tham công ăn mảnh chuyện này được chứ Trên mặt của Bạch Tổ Thuần lộ ra nụ cười chân thành Thần sắc của Trần Tô Thiên Tôn giống như Linh Cửu Thiên Tôn trước đây đều lộ ra vẻ cổ quái Mặc dù ở trên đường đến đây hắn đã biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn có chút không thích ứng Nào ở đây còn có bà khối lão Trần Ca người cất đi Trong lúc tươi cười Bạch Tổ Thuần lại lấy ra bà khối Trần Tô Thiên Tôn có phản ứng giống như Linh Cửu Thiên Tôn lúc đó, cũng hít vào một hơi. Lúc này hắn nhìn Bạch Tiêu Thuần một chút, lại nhìn bốn khối thịt màu của rắn mũi lớn trong tay, trên đó truyền ra loại cảm giác huyền diệu. Cũng vì khí linh rút ra khi thức thú tẩy, tản ra ngoài mãnh liệt không ít hơn so với trước kia. Khí thức này khiến cho hơi thở Trần Tô có chút dồn dập, hắn cũng không quan tâm tới cách nói chuyện của Bạch Tiêu Thuần, đối với hắn mà nói, cũng giống như Linh Cửu, hắn chỉ cần có mấy khối máu thịt này, như vậy là đủ rồi. Mắt thế hai người đều công nhận Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng thầm thử vào nhẹ nhõm Hắn càng có một chút đắc ý Đây là biện pháp trước đó Hắn đang nghĩ đến Thành quả lúc này vẫn tính là thỏa mãn Từ mã vần hòa Thì sao Chính là cổ thần thiên quân kia Chắc hẳn khẩu vị sẽ không dễ dàng thỏa mãn như vậy Chỉ có điều ta đã chia máu thịt chúa tề Làm năm bảy phần Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên Trong lòng vững vàng hơn Hắn cùng với Trần Tô và Linh Cửu Dần dần bắt đầu cười với nhau Ba người vốn không có thù hận qua lớn Tất cả cũng đều là thiên tôn Húng hồ lần này Bạch Tiểu Thuần lại chủ động Cho ra công lao Chỉ trong lòng Trần Tô cùng Linh Cửu Tự nhiên cảm thấy thoải mái Khi nói chuyện cùng Bạch Tiểu Thuần Bọn họ cũng dần dần thực sự có ý cười Trong lòng bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần Có một ít đổi mới Ở thời điểm ba người đang cười cười nói nói Phía xa phá không lao tới gần Ba người lập tức kiểm tra Không bao lâu Cổ Thiên Quân cùng với Từ Mã Văn Hoa lại trực tiếp xuất hiện ở bên trong căn phòng. Vừa mới nhìn thấy Bạch Đào Thuần, trong mắt Cổ Thiên Quân lại có sát cơ lóe lên. Hắn tiến lên một bước, lại muốn ra tay, nhưng không đợi hắn có động tác, Bạch Đào Thuần lại trực tiếp liếc đoàn sát thủ, một đống khối thịt chúa tề lớn gào thét bài tẩy. Cùng hắn giống như là Cổ Thiên Quân, khi nhìn thấy được những khối thịt chúa tề cùng với khí tức mãnh liệt ở trên phía trên tản ra, trái tim cũng chấn động vài cái, hơi thở quẩn có chút dồn dập, hắn vùng tay áo một cái, Lại lấy đi tất cả những khối thịt chúa tể này Không sợ người không động tâm Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm ý Những khối thịt này Là do hắn cố ý chuẩn bị xong Tản ra khí thức chúa tể Rõ ràng nhiều hơn so với những cái khác một chút Nhất là tập trung cùng một chỗ Hiệu quả càng lớn hơn nữa Mọi người hãy nghe ta nói Hiện tại chúng ta an toàn trở lại Mới là mấu chốt Bạch Tiểu Thuần lưu ra phía sau vài bước Vội vàng mở miệng nói Đồng thời hắn lại ném ra mấy khối máu thịt cho từ Mã Vân Hoa Đang ở bên cạnh Mắt phát ra ánh sáng Hơn nữa lần này Ta chia rắn mối lớn làm 5 phần Mỗi người chúng ta đều giống nhau Lúc này lời nói của Bạch Tiểu Thuần vang vọng Ở bên trong căn phòng từ Mã Vân Hoa cũng lập tức tiếp nhận những khối máu thịt này Ánh mắt hắn đuế lên Hắn đoán được lời của Bạch Tiểu Thuần nói thực sự là sự thực Kể từ đó Cho dù cổ thiên quân cũng phải như mày Hắn mặc dù tham công Nhưng cũng biết nếu quả thực là chia đều máu thịt Như vậy hắn cũng không cách nào có thể đi đòi từ chỗ của người khác Hống hồ Bạch Tiều Thuần nói Cũng thực sự là có đạo lý Hiện tại quan trọng nhất Không phải là thu được càng nhiều công lao Mà là làm thế nào để bảo vệ được công lao Không bị thiên tôn cổ tà hoàng chiều cướp đi Nếu như hắn vẫn cố ý giá tay Sợ là ngay cả ba người kia Cũng sẽ không đồng ý Dù sao vào lúc này Nếu còn nội đấu Chỉ có thể liên lụy Khiến cho tất cả mọi người thất bại Sau khi ý thức được điểm này cả mắt cổ thiên quân nhau lại Hắn cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút Trong lòng hắn thầm thừa nhận Thủ đoạn này của Bạch Tiểu Thuần thực sự sắc bén Sau một lúc lâu Cổ Thiên Quân hừ lại một tiếng Không tiếp tục ra tay Hắn thầm chấp nhận ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần Cũng chính vào lúc này Linh Kiều, Trần Tô cùng với Từ Mã Vân Hoa Đều thừa vào nhẹ nhõm Trên thực tế đúng là như Cổ Thiên Quân phán đoán Nếu như lúc này hắn ra tay Ba người bọn họ nhất định sẽ ngăn cản Theo ta được biết Những người tào Hoàng Triều đó Đã phân tán đi tìm kiếm bạch đảo hiểu Lúc này chúng ta không thể phân tán Mọi người ở cùng một chỗ Dùng tốc độ nhanh nhất xông ra Hoàn toàn không thể dừng lại dù chỉ là một chút Không sai Kể từ đó liền có thể đánh bất ngờ Chờ tới lúc bọn họ tập trung lại một chỗ Chúng ta đã lao ra ngoài từ lâu Việc này không nên chậm trễ nữa Đám người liên cửu nhìn nhau một cái Nhỏ giọng mở miệng Cổ thiên quân ở một bên cũng gật đầu Về phần bạch tiều thuần Lúc này đã thả lỏng nhất Vừa nghe nói vậy, hắn vội vàng tán thành. Lại như vậy, 5 người sau khi quy hoạch tính đường, cũng phát ra tất cả tu vi của mình, cho thấy tốc độ mạnh nhất. Trong tiếng đổ lớn, bọn họ đồng thời lao ra, năm đại thiên tôn ở cùng một chỗ, hình thành khí thế. Cho dù là cái làng quỷ dị này, cũng không dám ở trước mặt bọn họ, lộ ra một cảnh tượng thần quái, mặc cho 5 người hóa thành cầu vồng chấp mắt phá không, lao thẳng đến lối ra. Tốc độ cực nhanh, một đường phá không, khiến cho thiên địa nổ lớn Cho dù biến hoá như vậy, cũng sẽ khiến cho những người khác quan tâm. Nhưng hiện tại mọi người cũng không thể để ý tới được những điều này. Bọn họ muốn vận dụng tốc độ cao đến mức tận cùng, tất nhiên sẽ có giống dao động, pháp lực khuếch tán ra. Trong lúc lào nhanh, tốc độ của 5 người vào giờ phút này cũng cho thấy sự chênh lệch. Nhanh nhất chính là cổ thiên quân, thứ hai là linh cửu thiên tôn cùng với bạch tiểu thuần. Về phần trần tô cùng tư mã vần hoa lại hơi chậm một chút. Thiên địa chấn động, 8 phương vang lên tiếng nổ vang. Năm người đã cách lối ra vào càng lúc càng gần. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở phía xa có ba đạo cầu vồng lao thẳng đến chỗ của bọn họ. Đó chính là Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân cùng với Công Tôn Uyển Nhi. Ba người Nguyên Yêu Tử vốn cũng không có ngờ được có thể gặp phải nhiều người như vậy. Ba người bọn họ ở tại chỗ này giữ vững lối ra, khi nhận thấy được phía xa có sóng dao động kinh người, lúc này bọn họ mới lao tới. Lúc này bọn họ chợt nhìn thấy Bạch Tiêu Thuần Còn nhìn thấy được tất cả thiên tôn của Thánh Hoàng Triều Bên cạnh Bạch Tiều Thuần Nếu như đổi lại là quảng mục ở chỗ này Có thể còn mạnh mẽ tướng ngăn cản Nhưng nguyên yêu từ tu vi không đủ Lúc này lại trực tiếp giật mình một cái Mở miệng hít sâu một hơi Phệ Đinh Thượng Nhân cũng mở to mắt Hơi thở bỗng nhiên trở nên dồn dập Hắn cố tình không đi ngăn cản Nhưng trong lòng hắn biết rõ Bạch Tiều Thuần xuất hiện Mấy vị khác lại vội vàng như vậy Một khi để cho bọn họ thông qua Mình ở lại đây lung tóc không tổn hao gì Sợ là không chỉ đồng đạo oán giận mình Thậm chí cả tàu hoàng cũng sẽ tức giận vô hẳn Chuyện liên quan tới tàu hoàng bệ hạ Đặt cược Tuyệt đối không thể khiến cho bọn họ qua Phệ Đinh Thượng Nhân thực sự bất ác dĩ Chỉ có thể cắn răng khẽ gầm một tiếng Trước nói ra lời chết Lại kéo tàu hoàng đi ra Trong lòng huyên yêu từ thầm trừ mới Nhưng cũng biết mình không có đường lui lại Lúc này hắn lập tức truyền âm cho đám người quảng mục Theo đó, ở trong nhà mắt Hắn cũng chẳng ngập tơ máu, tu vi bạo phát Công Tôn Nguyễn Nhi cũng thở dài Nàng vẫn không muốn cùng Bạch Tiều Thuần tranh đoạt Nhưng hôm nay, lập trường khác nhau Cũng chỉ có thể tản ra tu vi Nàng cùng phải linh thượng nhân ba người Không dừng lại, lao thẳng đến ngăn cản Đám người Cổ Thiên Quân Tránh ra Cổ Thiên Quân giết cả một tiếng Bấm quyết, nhất thời có bảy thanh phi kiếm Từ trong không trung lao ra gào thét tổ hợp lại cùng một chỗ Hình thành một thanh đại kiếm kinh thi Lao thẳng đến chỗ ba người Đám người tư mã vận Hoa Linh cửu thiên tôn, trần tô Mỗi một đều ở trong thời gian cấp bách Tất cả đều thi triển ra đoàn sát thủ của mình Trong phút chốc Hai bên liền trực tiếp đánh nhau Những tiếng động âm ầm Vang vọng thiên địa phong vân cuốn ngược Phẽ linh thượng nhân phun ra máu thươi Thân thể lưu về phía sau Thường thế rất nặng Chỉ thấy hắn thất khiếu chảy máu Thân thể cũng lung lầy sắp ngã Dường như hơi thở mong manh Bất kỳ kẻ nào Nhìn vào thì đều có thể nhìn ra dụng tâm thực sự quán Thật sự không có được xoay chuyển trời đất Một cây khó có thể chống trời à, Mình xin phép dừng lại đây nhé Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyền